Và các bạn cùng theo dõi tập 2, chuyện làm vợ bác sĩ. Thấy sắc mặt Cao Dương Thành rất kỳ lạ, anh bạn nhỏ cũng có vẻ ngại ngùng, bàn tay nhỏ bé gãi gãi đầu, gương mặt đỏ lên. Mẹ nói thứ này mà lôi ra, thấy xấu hổ ơi là xấu hổ, nhưng mà mẹ nhờ vào bán thứ này mới có tiền chữa bệnh cho Dương Dương, cho nên Dương Dương không sợ xấu hổ. "Chú Cao, chú có dùng được thứ này không?" Nếu như chú cần đến, chú có thể tìm Dương Dương để mua không? Anh bạn nhỏ chớp đôi mắt ngây thơ, nhìn anh trầm chầm, chầm. Cao Dương Thành quả thật không biết nên khóc hay nên cười đây. Trên thế giới sao lại có đứa nhóc quỷ sứ kỳ lạ đến thế chứ? Năn nắn chiếc bao được anh bạn nhỏ lấy ra, anh nhách miệng, nghiêm túc hỏi cậu bé. Cháu có biết cái này được dùng khi làm gì không? Anh thực sự tò mò. Suốt cuộc phải là người mẹ như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một cậu bé vừa ngây thơ vừa gian xảo như thế. Cậu bé nghiêm túc lắc đầu. Con từng hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ không chịu nói. Tao Dương Thành nhéo nhéo đầu mũi cậu bé. Không chịu nói là đúng rồi. Nhưng mẹ con bảo là đàn ông thì đều phải dùng cái này. Ngẫm nghĩ một lát, cậu bé lại nói tiếp. Mẹ nói bây giờ Dương Dương vẫn là bé trai, tạm thời không dùng được, nhưng sau này sớm muộn gì cũng sẽ được dùng. Anh bạn nhỏ nở nụ cười vừa hài lòng, vừa mong chờ. Cao Dương Thành hoàn toàn cạn lời. Cuối cùng anh đã hiểu được người mẹ kỳ khôi như thế nào mới dạy ra được một cậu con trai kỳ khôi cỡ này. Anh thực sự càng lúc càng có hứng thú với người mẹ kỳ khôi này rồi. Được rồi, thứ này cháu có bao nhiêu, chú mua hết. Thật hài chú. Hai mắt của anh bạn nhỏ sáng ngời lên, bàn tay không ngừng mò mẫm trong hai túi áo. Chỗ này là con lén lấy được trong túi sách của mẹ đó, có thể không được bao nhiêu, nhưng nếu chú cần, lần sau con lại lén lấy giúp một ít. Nếu mẹ cháu mà biết cháu giao bán thứ xấu hổ này ra bên ngoài, chắc chắn sẽ túm cổ cháu mà oánh cho một trận đấy chứ. Anh bạn nhỏ moi hết bên hai túi áo bệnh nhân, tổng cộng được 18 cái. Chú ơi, ở đây có mười tám cái, mười bảy nghìn một cái là bao nhiêu tiền nhỉ? Anh bạn nhỏ xoắn bàn tay, mặt mũi hoang mang mà hỏi Cao Dương Thành. Hiển nhiên, kiến thức về toán của anh bạn nhỏ vẫn chưa đủ để cậu bé hoàn thành mệnh đề toán học khó khăn này. Bảy trăm nghìn Cao Dương Thành chẳng buồn nghĩ ngợi, lấy từ trong túi ra hai tờ tiền đưa cho bé Hướng Dương. Bé Hướng Dương nhảy miệng cười. Vội vàng tụt xuống khỏi băng ghế, đứng trước mặt Cao Dương Thành, lễ phép cúi gặp người nói với anh. Con cảm ơn chú. Dương Dương! Dương Dương! Đột nhiên có người lên tiếng gọi bé Hướng Dương. a chị Mỹ Mỹ! Hướng Dương quay đầu lại, cười tuyết miệng. Chị Mỹ Mỹ, em ở đây! Cao Dương Thành lặng lẽ gom 18 chiếc bao cao su, giấu hết vào túi áo. Cô y tá tên Mỹ chạy về phía Hướng Dương. Không phải đã dặn em ngoan ngoãn chơi bên cạnh đài phun nước chờ chị Mỹ Mỹ rồi à? Xin lỗi chị, bởi vì quả bóng không ngoan, nó cứ lăn mãi, nên Dương Dương đành đuổi theo. À đúng rồi, chị Mỹ Mỹ ơi, em muốn giới thiệu chú này cho chị làm quen. Bé hướng Dương chỉ về phía Cao Dương Thành đang ngồi trên bàn ghế bên cạnh. Chính là chú Cao có giọng nói khiến các chị y tá phải sinh bụng. Cao Dương Thành có một loại xúc động muốn cầm kim chỉ khâu miệng của anh bạn nhỏ này lại. Mà cô Mỹ, khi nhìn thấy Cao Dương Thành trên băng ghế, ban đầu sững sờ, ngay sau đó là ngượng ngùng, đỏ mặt. Ờ, bác sĩ Cao. Chào, chào anh. Chào cô. Cao Dương Thành cười một cách xa cách, lạnh nhạt chào hỏi cô một tiếng, trên gương mặt tuấn tú không có quá nhiều biểu cảm. À, phải rồi, anh bạn nhỏ này bị bệnh gì vậy? Hội chứng thực bào máu ạ. Cao Dương Thành nhíu mày. Anh bạn nhỏ này lại mắc phải căn bệnh ấy, hơn nữa căn bệnh này còn có tỷ lệ một phần một trăm nghìn. Chưa tìm thấy tủy sống phù hợp à? Vâng, đúng rồi, tìm suốt một năm rồi mà không tìm được. Ừm. Cao dương Thành trầm ngâm như có điều gì cần nghĩ ngợi. Anh đứng dậy. Lát nữa tôi còn có một ca phẫu thuật, lần sau nói chuyện nhé. Vâng, anh đi làm việc trước đi. Sáng hồng trên gương mặt cô Mỹ vẫn chưa tan hết được. Chú Cao, tạm biệt chú. Bảy hương xương lưu luyến chào Cao Dương Thành. Tạm biệt nhóc con. Nói xong Cao Dương Thành phải bước rời khỏi đó. Cô Mỹ nhìn theo bóng lưng cao cao của anh, không khỏi than thở một câu. Đúng là đẹp trai quá đi mất. Đúng, đúng. Bảy hương xương nghiêm túc gật đầu. Đẹp trai nhất là khi mua bao cao su. Nhưng mà... Cô Mỹ đưa mắt nhìn bé hướng dương trong lòng, rồi nhìn về phía bóng lưng đã đi xa. Trước kia không nhìn kỹ, bây giờ nhìn được khoảng cách gần như thế, đột nhiên thấy anh bạn rắc rối này có vài phần giống anh ấy nhỉ? Bé hướng dương cười khanh khách. Ai bảo em với chú ấy đều đẹp trai chứ? Gì? Cái đồ tự luyến này! Trước khi vào phòng phẫu thuật, Cao Dương Thành phải thay quần áo trong phòng thay đồ. Vừa mới cởi áo blue toàn bộ số bao cao su trong túi áo rào rào rơi xuống đất. ôi lão nhị bình thường đi làm còn mang theo thứ này nữa à? làm gì đây? sợ bản thân mình bộc phát thú tính à? lão tam thái linh nước thấy bao cao su trên mặt đất đã không kiềm chế được mà trêu chọc anh. cao dương thành cười như không cười. bây giờ tôi đang muốn bộc phát thú tính đây, hay là cậu thử với tôi xem? thái linh siết chặt cúc hoa cười xoa làm lành. đừng mà. Tôi không có hương thú với thứ đó của đàn ông đâu. Anh ta nói rồi còn chỉ chỉ bụng dưới của mình để sinh động. Cao Dương Thành cúi người nhặt từng chiếc bao lên. Tôi mà nói những thứ này ra một đứa trẻ chưa đến ba tuổi bán cho, chắc chẳng ai tin đâu. Ha ha ha, cậu định lừa quỷ à? Thái Linh ôm bụng cười ngất ngường. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trong tủ đồ của Cao Dương Thành đổ chuông. Anh cũng lười để ý tới Thái Linh, cầm điện thoại lên, bắt máy. Cuộc điện thoại này do Đỗ Hoàng Ngân gọi tới, điều này khiến anh vô cùng bất ngờ. Bác sĩ Cao Hừm Cao Dương Thành trầm ngâm hỏi lại, dồn hết chỗ bao cao su trong tay vào tủ đồ. Về vấn đề thiết kế cho ngôi biệt thự của anh, anh xem bao giờ có thời gian chúng ta có thể bàn bạc lại lần nữa không? Với cả trước khi bắt tay vào thiết kế, có lẽ tôi cần đến căn nhà mới của anh để xem xét tình hình bố trí trong phòng. Đỗ Hoàng Ngân ngồi trước bàn làm việc, nghịch nghịch cây lan tử la, bình tĩnh hỏi người đàn ông trong điện thoại. Lát nữa tôi có một ca phẫu thuật, thời gian phẫu thuật dơ vào khoảng ba tiếng. Ba tiếng sau, cô hãy đến đài phun nước ở cổng chính của bệnh viện chờ tôi. Được, anh làm việc trước đi. Hoàng Ngân vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Ba tiếng đồng hồ sau, Hoàng Ngân đến bên đài phun nước ở cổng chính của bệnh viện rất đúng giờ. Tùy tiện tìm một băng ghế mà ngồi xuống, yên tâm đợi anh hoàn thành ca phẫu thuật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hoàng Ngân ngồi trên băng ghế dài, được ánh nắng lưỡi biếng chiếu sọi, dường như sắp thiếp đi. Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã là sáu giờ tối rồi, đã qua hơn một tiếng đồng hồ kể từ thời gian giao hẹn của họ. Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc à? Trong phòng phẫu thuật Lâm này, điện thoại của tôi có đổ chuông lần nào không? Cao Dương Thành hỏi y tá Lâm Dạ không ạ Y tá Lâm là y tá đặc biệt, bình thường ra vào phòng bệnh, đến khi lên bàn phẫu thuật còn phụ trách làm chân say vặt bên cạnh các bác sĩ mổ chính Gọi giúp tôi một cuộc điện thoại cho Lão Tứ À, vâng Y tá Lâm nói rồi cầm lấy điện thoại trong phòng cấp cứu, gọi một cuộc điện thoại Cao Dương Thành vẫn đứng trước bàn phẫu thuật Nghiêm túc làm phẫu thuật cho bệnh nhân Khối u này tuy lành tính Nhưng nan giải hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều Cũng may lão nhị tuyên trì mổ cho bệnh nhân Nếu không sớm muộn gì Cũng suy giảm thị lực dẫn tới mù loà thôi Lão Tam Thái Linh vừa nhìn tình hình phẫu thuật Trước tính hiển phi vừa cảm thán Trong lòng thực sự bội phục Con mắt tinh tưởng của lão nhị Cao Dương Thành Gọi được điện thoại chưa Cao Dương Thành hỏi y tá Lâm Vâng, gọi được rồi. Y tá Lâm đáp lời rồi nói với Lão Tứ trong điện thoại. Bác sĩ Vũ, anh đợi đã, bác sĩ Cao muốn tìm anh. Y tá Lâm đổi sang chế độ loa ngoài. Lão Tứ, giúp tôi đến đài phun nước ở cổng chính bệnh viện một chuyến. Làm gì vậy? Lão Tứ Vũ Phong hoài nghi hỏi lại trong điện thoại. Cậu tới đó xem có một người phụ nữ nào tên Đỗ Hoàng Ngân đang đợi tôi không? Nếu như có, cậu đưa chìa khóa và địa chỉ căn hộ của tôi cho cô ấy, bảo cô ấy qua bên đó đợi. Wow, lão nhị, hóa ra cậu còn vội đi hẹn hò, chẳng trách chuẩn bị nhiều bao cao su như thế. Lão Tam Thái Linh cượt nhả cười nhạo Cao Dương Thành. Cao Dương Thành coi như không nghe thấy, bình tĩnh giao việc. Bông gòn. Y Thái Lâm vội vàng đưa một miếng bông gòn cho anh. Cao Dương Thành tiếp tục làm phẫu thuật. Được rồi, lão nhị, yên tâm đi. Chuyện này người anh em chắc chắn sẽ hoàn thành ngon nghẻ giúp cậu. Ừ, cúp máy đi. Hoàng Ngân thấy bất ngờ, người tới tìm cô không phải là Cao Dương Thành. Xin hỏi cô là cô đỗ Hoàng Ngân phải không? Đúng vậy. Hoàng Ngân gật đầu. Xin hỏi anh là... Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Cao, cậu ấy nhờ tôi tới tìm cô. Ca phẫu thuật của cậu ấy không thể hoàn thành nhanh chóng được. Cậu ấy bảo tôi là cô đến thẳng nhà cậu ấy mà đợi là được. Nói rồi Vũ Phong lấy chìa khóa căn hộ của Cao Dương Thành và mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà từ trong túi áo. Đây là chìa khóa và địa chỉ. Được, cảm ơn anh. Đỗ Hoàng Ngân vội vàng nhận lấy. Cô tưởng rằng nhà cầu ấy mà Vũ Phong nói là căn nhà đang đợi cô tới xem, cho nên không nghĩ ngợi nhiều, đi tìm đường theo địa chỉ mà Cao Dương Thành đã đưa cho cô. Hoàng Ngân đứng dưới sảnh lớn của tòa trung cư kia. Giống như một con rưỡi mất đầu, bay qua bay lại, tìm lối lên nhà anh. Phòng VIP 2003 Nhưng trên thang máy rõ ràng chỉ ghi phòng 2001 với 2002 thôi. Chào cô, cô tìm ai vậy? Nhân viên bảo vệ của khu nhà tới hỏi Hoàng Ngân. Tôi tìm phòng VIP 2003, xin hỏi tôi nên đi bên nào? Ồ, cô đến tìm bác sĩ Cao đúng không? Xem ra Cao Dương Thành rất nổi tiếng ở khu này. Vâng, đúng vậy. Hoàng Ngân vội vàng gật đầu. Bình thường giờ này bác sĩ Cao không có ở nhà đâu. Tôi biết, anh ấy bảo tôi đến nhà anh ấy đợi, tôi có chìa khóa nhà anh ấy đây. Ồ, vậy thì được. Cô ơi, bên này là thang máy lên thẳng dành cho căn hộ vip cô quẹt thẻ là thang máy sẽ tự động mở ra, đưa cô lên tầng 2. Ồ, vậy à? Thật tiên tiến. Thật tiên tiến, Hoàng Ngân không khỏi cảm thán một tiếng, vội vàng quẹt tấm thẻ trong tay lên thiết bị cảm ứng bằng tia hồng ngoại trước mắt. Quả nhiên, cánh cửa thang máy bỗng chốc mở ra. Chú ơi, cảm ơn chú ạ. Hoàng Ngân vội vàng cảm ơn chú bảo vệ. Không cần ân huệ gì đâu, cô lên nhà đi. Hoàng Ngân được thang máy đưa lên tầng 2, khoảnh khắc thang máy mở ra, cô hoàn toàn sững sờ. Không phải bảo nhà anh vẫn chưa trang hoàng à? Nhưng bây giờ, chỗ này đâu có giống nơi chưa được trang hoàng. Đây vốn là kiểu trang trí trọn gói cao cấp nhất rồi. Còn nữa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu thang máy đến thẳng nội thất trong nhà, dù Hoàng Ngân đã làm thiết kế bao nhiêu lâu rồi. Bước chân ra khỏi thang máy, đối diện với cô chính là một phòng khách rộng đến cả trăm mét vuông. Trên nền đất trong phòng khách, trải thảm họa tiết ba tư màu nâu, loại thượng hạng nhất của Ý, mà bên chân cô là tủ đựng giày dài gần 5 mét, dựng thẳng sát cửa. Hoàng Ngân vội vàng cởi dày, đi chân trần vào phòng khách. Hai chân cô bước lên thảm trải sàn họa tiết ba tư màu nâu, cảm giác mềm mại như dẫm lên bông đó vấn vít lòng bàn chân. Sự thoải mái không rõ nguồn gốc từ gót chân lan khắp cơ thể, khiến bao mệt mỏi suốt cả ngày dài, dường như được thư thái đi không ít. Hoàng Ngân đưa mắt nhìn một vòng. Cả căn nhà của anh được trang hoàng theo phong cách châu Âu, rất tráng lệ. Chiếc sofa bằng da kiểu châu Âu cũng màu nâu, ở giữa bày bộ trà kỷ bằng gỗ tử đàn được chạm khắc hoa cỏ tinh tế. Trên trà kỷ đặt ra nến kiểu phương Tây và một giá đỡ rượu vang. Trên giá đựng chai rượu Sauvigon 582. Không cần nghi ngờ gì, Cao Dương Thành xuất thân từ gia đình danh môn vọng tộc, ba là thị trưởng thành phố S, mẹ là con gái cưng của tập đoàn Ôn Thị, bây giờ là người cầm trịch duy nhất. Mà mỗi món đồ trang trí đặt trong góc của anh không cần nhìn cũng biết là giá trị xa xỉ, từ vài chục triệu tới vài trăm triệu. Đứng trong phòng khách rộng lớn lần thứ hai. Hoàng Ngân cảm thấy thế giới của mình và Cao Dương Thành xa vời tầm với, mà lần đầu tiên có cảm giác này, chính là bốn năm về trước. Hoàng Ngân cũng không dám đi tham quan các căn phòng khác, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa mà đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đồng hồ thạch anh trên tường vang lên tiếng tích tắc, tích tắc. Cô thấy chán lắm rồi, chỉ có thể không ngừng lật sở tư liệu thiết kế trong tay. Một tiếng sau... Cô thực sự không thể ngồi thêm được nữa. Nhìn màn đêm dần dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, cô bỗng thấy đứng ngồi không yên. Khi đang dò dự xem có nên rời khỏi đây hay không, thì đột nhiên thang máy vang lên một tiếng, đinh, rồi mở ra. Cao Dương Thành từ bên ngoài bước vào. Khi thấy Hoàng Ngân đang ngồi trên ghế sofa, anh dường như hoảng hốt trong một giây. Tùy tiện đặt chìa khóa xe lên bàn trà, anh hỏi Hoàng Ngân. Đợi lâu lắm rồi à? Vâng, Hoàng Ngân gật đầu. Tôi cứ tưởng địa chỉ mà anh cho tôi là địa chỉ nhà mới. Cao Dương Thành không để ý đến cô, tự mình đi vào phòng bếp xây dựng theo lối không gian mở, mở tủ lạnh ra, lấy một chai đồ uống lạnh uống ở ngực vài hớp rồi mới quay đầu nhìn Hoàng Ngân. Nếu biết không phải địa chỉ nhà mới, cô sẽ không đến sao? Hoàng Ngân im lặng. Im lặng có nghĩa là ngầm đồng tình. Cao Dương Thành quay người đi, lạnh lùng nhếch miệng. Sợ tôi ăn thịt cô à? Nói xong, anh bật cười. Cô yên tâm, bây giờ tôi không bằng trước kia được đâu, khẩu vị nhạt hơn nhiều lắm rồi. Cho nên gã đàn ông này đang chế dĩu, cô là loại hình dành cho người khẩu vị nặng một cách biến tướng. Hoàng Ngân nhếch miệng, nở nụ cười kín kẽ. Thế thì thốt. Tôi vẫn còn lo bốn năm trước trẻ tuổi bồng bột vô lo vô nghĩ làm những chuyện ngốc nghếch sẽ khiến anh Cao cảm thấy phiền lòng, nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Gương mặt tuấn tú của Cao Dương Thành bỗng chốc xa sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía gương mặt đeo mặt nạ của Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, vậy ra bốn năm trước cô đùa dẫn tôi chỉ vì năm đó tuổi trẻ bồng bột. Anh thản nhiên hỏi lại cô. Giọng điệu quá mức bình thản đó giống như phần mở đầu khi cơn rong tố chuẩn bị ập đến. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu, nhưng không để lộ dấu vết, hồi lâu sau mới gật đầu. Coi như vậy đi. Bởi vì tuổi trẻ bồng bột cho nên mới không nhìn rõ được hiện thực. Bởi vì tuổi trẻ bồng bột cho nên đã đánh giá không chính xác về khoảng cách giữa hai người họ. Cao Dương Thành đột nhiên bật cười. Quả nhiên, em gái cô đáng yêu hơn cô nhiều. Nhắc đến em gái mình, Hoàng Ngân sững sờ. Ngay lập tức, cơ thể cô rơi vào trạng thái phòng bị. Em gái tôi, gần đây anh đã gặp nó sao? Đôi mắt hẹp dài của Cao Dương Thành nhau lại đầy nguy hiểm, nhìn cô từ trên cao xuống. Đỗ Hoàng Ngân, cô đang sợ điều gì vậy? Cô sợ tôi sẽ phải lòng em gái cô? Hay là sợ tôi ăn sạch em gái cô? Anh... Sắc mặt Hoàng Ngân lúc xanh lúc trắng. Anh sẽ không làm như vậy. Đột nhiên, Hoàng Ngân thấy bình tĩnh hơn. Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ điềm tĩnh, bởi vì Cao Dương Thành mà cô quen, tuyệt đối không phải người như vậy. Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ không làm vậy? Cao Dương Thành cười lạnh. Đỗ Thành Nga cũng giống như Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ bồng bột năm ấy. Mỗi ngày đều như con sâu quấn sau lưng tôi, không biết mệt mỏi. Khi anh nói những lời này, dường như có chút ấm áp và dịu dàng khẽ lướt qua đôi mắt sâu thăm thẳm. Nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi, rồi nhanh chóng biến mất. Nói xong anh ước mắt lên, chút ấm áp đã tan biến từ lâu, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Anh bình tĩnh nói tiếp. Năm đó Cao Dương Thành đã yêu Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ bồng bột. Hơn nữa... Không chỉ yêu, mà còn ăn sạch cơ. Nói xong, anh nở nụ cười nhạt thách. Cho nên, Đỗ Hoàng Ngân, đừng nói chuyện điềm tĩnh như vậy. Em gái cô còn cố chấp hơn, đáng yêu hơn, trẻ trung và xinh đẹp hơn cô năm ấy. Việc mà đến tôi còn không dám chắc, cô dựa vào cái gì mà khẳng định một cách điềm tĩnh như vậy? Câu nói này của anh khiến Hoàng Ngân nhíu chặt hàng lông mày. Không phải anh nói anh đã có bạn gái rồi sao? Nói cho chính xác là vị hôn thê. Cao Dương Thành chỉnh lại lời cô nói. Mặt mũi hoàng ngân bỗng trắng bệnh. Nếu đây như thế, tại sao anh không thể buông tha cho Thanh Nga? Là em gái cô không buông tha cho tôi, giống hệt như năm đó cô chẳng hề thấy phiền mà đùa giỡn tôi vậy. Cao Dương Thành cuối cùng cũng có vẻ mất kiên nhẫn. Khi nhắc đến sự việc năm đó, dường như anh cảm thấy rất khó chịu anh tức giận kéo chiếc cà vạt và cởi bỏ áo vest bên ngoài ra, tiện tay vứt nó lên bộ sofa trong phòng khách. Kết quả, đống bao cao su trong túi áo anh không chịu nằm yên một chỗ mà lạch cạch, lạch cạch rồi giải rác trên sàn nhà. Hoàng Ngân giật mình kinh ngạc nhìn đống đổ vương vãi dưới nền nhà, rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Còn cao Dương Thành. Không ngờ rằng cái đống đồ trong túi áo anh lại không chịu nằm yên một chỗ, mấy lần rơi ra khiến anh cứ phải nhặt đi nhặt lại. Đàn ông mang theo thứ này bên mình rất kỳ lạ sao? Cao dương Thành bình thản hỏi một câu khi thấy Đỗ Hoàng Ngân đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Không phải. Hoàng Ngân lắc đầu phủ nhận. Cũng phải. Anh ấy đã có vị hôn thê rồi, mang theo mấy thứ này bên mình có gì mà kỳ lạ chứ? Hay là cô vẫn còn nhớ tôi không có thói quen dùng cái này? Hoàng Ngân hít sâu một hơi. Cao Dương Thành, anh đừng có giở trò lưu manh. Gã đàn ông này vẫn luôn khoác trên mình một lớp vỏ bọc tử tế cao quý, nhưng suy cho cùng, bản chất bên trong đến cả bọn lưu manh cũng chẳng bằng. Thì nhưng chính vì anh ta cứ như vậy mới khiến Đỗ Hoàng Ngân cô hoàn toàn đổ gục. Thậm chí mỗi khi nhớ lại chuyện năm đó của bọn họ, ngay cả những hồi ức xấu hổ cũng trở thành một mảnh ký ức ấm áp trong cô. Cao Dương Thành không còn để ý đến Đỗ Hoàng Ngân, anh tháo cà vạt trên cổ xuống, ném nó lên ghế sofa, rồi đi vào phòng thay đồ. Anh vừa đi vừa tháo chiếc cúc vàng trên cổ tay áo, mỗi động tác đều để lộ ra khí chất cao quý và nho nhã. tôi đó rồi, ra ngoài ăn đã. Hoàng Hò đến một nhà hàng cao cấp gần đó để dùng bữa. Khi phục vụ mang thực đơn lên. Lập tức bị Cao dương Thành từ chối Đợi chút, tôi còn một người bạn chưa đến Dạ vâng Người phục vụ cầm lại thực đơn, tạm thời lui xuống Cao dương Thành nhìn sang Hoàng Ngân Không ngại có thêm người dùng bữa chung chứ Không sao Hoàng Ngân gật đầu một cách vô nghĩa Bởi vì căn biệt thự tôi nhờ có thiết kế đang dự định dùng làm nhà mới cho lúc kết hôn Vậy nên tôi muốn nghe ý kiến vợ chưa cưới của mình Cho nên, người sẽ đến là vợ chưa cưới của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân có chút tức ngực và khó chịu, cố gắng nở một nụ cười. Như vậy là tốt nhất. 10 phút sau, một bóng dáng thướt tha xuất hiện đứng bên chiếc bàn của bọn họ. "Dương Thành, anh đợi lâu rồi phải không?" Thanh âm êm mượt như tiếng suối trong vắt truyền đến bên tai. Cô gái xinh đẹp nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười nụ cười ấy đem lại cho người khác cảm giác như được ngọn gió xuân vốt về. Khi chất đoan trang, cử chỉ tao nhã, lời nói hiền diệu, vừa nhìn là biết con nhà giàu sang quyền quý, lá ngọc cành vàng. Không lâu, bọn anh cũng vừa mới tới. Cao Dương Thành đứng dậy, đầy lịch lãm kéo ghế cho cô ta ngồi. Anh trước mắt cô lúc này là một vị hoàng tử vô cùng nho nhã, chẳng còn một chút nóng nảy vô lại nào. Hoàng Ngân nghĩ rằng. Có lẽ đây mới thực sự là cặp đôi hoàn hảo mà người ta hay nói. Có lẽ cô nên chúc phúc cho bọn họ nhỉ? Nhưng nhìn thấy anh chăm sóc ân cần cho cô vợ chưa cưới như vậy, không hiểu sao trái tim của cô lại khó chịu đến thế. Mỹ Hoa, giới thiệu với em vị này là Đỗ Hoàng Ngân, người thiết kế ngôi nhà mới cho chúng ta. Cao Dương Thành giới thiệu Hoàng Ngân cho Mỹ Hoa, giọng nói của anh đối với cô thể hiện rõ sự xa cách. Cô Đỗ, đây là vợ chưa cưới của tôi, Khuất Mỹ Hoa. Khuất Mỹ Hoa? Trái tim Hoàng Ngân chua sót, cả người bất động trong giây lát. Cô đã nghe mẹ của Cao Dân Thành nhắc đến từ bốn năm trước về người con sâu mặc nhận của nhà họ Cao, chính là lá ngọc cành vàng của tập đoàn Khuất Thị. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu để tâm trạng thả lỏng hơn. Ba người bọn họ cứ loanh quanh luẩn quẩn với nhau trong vòng tròn quan hệ. Tưởng không có hồi kết. Thế nhưng, đến cuối cùng, họ vẫn trở về xuất phát điểm ban đầu. Có lẽ đây nên là kết cục cuối cùng của bọn họ. Cô Đỗ, chào cô. Rất vui khi được làm quen với cô. Giọng nói dịu dàng của khuất Mỹ Hoa kéo Hoàng Ngân đang thất thần suy si tư, nhanh chóng trở về thực tại. Cô vội nhuẩn miệng cười, lịch sự nắm lấy tay của khuất Mỹ Hoa đang chiều về phía mình. Chào cô. Hai người nên gọi đồ ăn trước đã. Phục vụ. Cao Dương Thành gọi người phục vụ tới. Người phục vụ tận tình đưa thực đơn đến tay từng người một. Lần này Cao Dương Thành không còn vội vã gọi món như lần ăn cơm cùng Hoàng Ngân trước đó nữa. Ngược lại, anh chú đáo hỏi khuất Mỹ Hoa đang ngồi bên cạnh. Em muốn ăn gì? Ánh mắt anh nhìn khuất Mỹ Hoa, trên đôi môi còn nở một nụ cười đầy sự nuông chiều khi đặt câu hỏi. Hay cứ để cô Đỗ gọi món trước đi, dù sao cô ấy cũng là khách. Khuất Mỹ Hoa nở nụ cười ngại ngùng. Ừm, vậy cũng được. Cao Dương Thành hướng tầm mắt của anh về phía Hoàng Ngân, vẫn giữ nụ cười đầy xa cách. Cô Đỗ đừng khách sáo, cô muốn dùng gì thì cứ gọi. Chính giây phút này, đột nhiên Hoàng Ngân cảm thấy bản thân như một người dư thừa trong bữa cơm tối của hai người họ. Cô trở thành bóng đèn làm nền cho đôi tình nhân ấy tỏa sáng. Cô nên ngồi ở bàn khác mà cầm lấy bát cơm thưởng thức một mình mới đúng. Thật ngại quá, tôi đi toilet một lát, hai người cứ gọi món trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Hoàng Ngân trốn vào trong toilet. Cô hất một vốc nước lên mặt, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại. Đỗ Hoàng Ngân, đến nước này rồi mày còn nghĩ lung tung cái gì vậy? Người đàn ông ngồi ngoài kia đã sớm không còn chút quan hệ gì với mày rồi, mày lấy tư cách gì mà cảm thấy tức ngực khó chịu, khen ấy thân mật với người con gái khác chứ? Hoàng Ngân ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ thất bại của chính mình ở trong gương. Bộp bộp bộp, cô tự dùng tay vỗ lên mặt mình mấy cái, sốc lại tinh thần. Đỗ Hoàng Ngân, mau lấy lại tinh thần, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Người đàn ông ngồi ngoài kia đối với mày mà nói chỉ là người dưng mà thôi, người dưng mà thôi. Hoàng Ngân không ngừng tự thôi miên chính mình. Sau khi rửa mặt xong, cô mới từ trong toilet đi ra. Đồ ăn cũng đã được gọi xong, đang dọn lên bàn. Không biết cô Đỗ thích dùng gì cho nên chúng tôi gọi tạm một vài món, cô xem còn muốn dùng thêm gì không thì cứ gọi tự nhiên. Khuất Mỹ Hoa khách sáo, thiết đãi Hoàng Ngân với dáng vẻ của một chủ nhà. Không cần đâu, nhiều món như thế này là đủ rồi, cô Khuất không cần khách khí. Hoàng Ngân mỉm cười, xua tay từ chối. Cao Dương Thành ngồi ở phía đối diện, cũng không nói thêm gì. Trong lúc dùng bữa, Khuất Mỹ Hoa thỉnh thoảng sẽ nói một chút ý kiến của mình về cách thiết kế các nhà mới. Kỳ thực tôi rất thích phong cách điển viên thôn xã. Có điều Dương Thành hình như không thích như vậy. Cô ta mỉm cười, nhìn Hoàng Ngân nói. Anh ấy nhất định cho rằng phong cách thôn dã quá ủy mị, nó sẽ không phù hợp với một người đàn ông như anh ấy. Cao Dương Thành mỉm cười. Nếu em thích thì cứ bảo cô đỗ đầy thiết kế theo phong cách điển viên thôn dã là được, em không cần để ý đến anh. Em biết đấy, thứ mà em thích, anh cũng không từ chối. Hoàng Ngân buồn chán, cắm đầu ăn cơm. Chỉ có một mình cô cảm thấy sơn hào hải vị đang trong miệng lúc này, nhạt nhẽo, không khác gì sắp nến. Ngay cả một người ngoài như cô cũng nhìn rõ được rằng Cao Dương Thành rất nuông chiều khuất mỹ hoa. Khuất mỹ hoa nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cứ chiều em như vậy, không sợ rằng chiều quá thành hư sao? Em hiểu chuyện như vậy sẽ không hư được đâu. Thế giới riêng của hai người bọn họ hoàn toàn không có chỗ cho Hoàng Ngân chen vào. Và đương nhiên là cô cũng không muốn gia nhập vào cái thế giới ấy, cho nên cô chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Trong tim đã trống trải rồi, không thể để cái bụng cũng trống rỗng theo được. Cuối cùng, nhà mới của họ vẫn nghe theo ý kiến của Quách Mỹ Hoa, thiết kế theo phong cách điển viên thôn dã. Sau khi dùng bữa và thương lượng xong xuôi, Hoàng Ngân mau chóng cầm sắp tài liệu rời khỏi nhà hàng. Do vội vàng, Cô bất cần đụng phải một người phục vụ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Sau khi xin lỗi người phục vụ, cô nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, cô buông một tiếng thở dài, cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng khiến bản thân thoải mái hơn rất nhiều. Trời tối rồi, cô ngẩn đầu, ngước nhìn bầu trời bạt ngàn sao sáng lấp lánh như giải ngân hà, rồi vui vẻ nở nụ cười. Cuối cùng, Đỗ Hoàng Ngân... Mày cuối cùng cũng đã đi ra khỏi thế giới của anh ấy rồi. Cô vui vẻ là vậy, nhưng từ tận sâu trong tâm khảm, từng đợt chua sót vẫn cứ dâng lên không ngừng. Cô cúi đầu xuống, đi bộ về phía chạm tàu điện ngầm. Đỗ Hoàng Ngân, mày đã ra khỏi thế giới của anh ấy rồi, nhưng còn anh ấy thì sao? Đến khi nào anh ấy mới bước chân ra khỏi thế giới của mày? Thưa anh, đây là chiếc bông tai mà vị khách nữ ngồi cùng bàn với anh lúc nãy và phải tôi đã đánh rơi. Người phục vụ đứng cạnh bàn ăn của Cao Dương Thành chính là người vừa mới và phải Hoàng Ngân lúc nãy. Khi anh ta phát hiện chiếc bông tai rơi trên sàn nhà và đuổi theo, thì Hoàng Ngân đã rời đi rồi. Lúc Cao Dương Thành nhìn thấy chiếc bông tai người phục vụ đưa cho, anh đứng hình mất ba giây. Đó là một viên kim cương vô cùng nhỏ. Viên đá quý tuy rằng rất nhỏ. Nhưng những nét chạm khắc trên đó vô cùng tinh xảo. dù cho với sự phát triển của thủ công mỹ nghệ hiện đại ngày nay cũng gần như không thể đạt đến được trình độ tinh xảo như thế này. Cậu cứ đưa nó cho tôi, cô ấy là bạn tôi, tôi sẽ đem nó trả lại cho cô ấy. Cao Dương Thành nhận lấy chiếc bông tay. Khuất Mỹ Hoa quay đầu sang tỏ vẻ hiếu kỳ, sau đó thì thầm. Đây, đây không phải trái tim biển cả sao? Cô Đỗ có vẻ không giống người giàu có, nhưng cả thế giới chỉ có một viên kim cương nhỏ mảnh được chạm khắc tinh tế là trái tim biển cả mà thôi. Ừm. Cao Dương Thành buông ra một tiếng trầm mặc. Anh kẹp chiếc bông tai giữa ngón trỏ và ngón cái, nhìn nó đam chiêu một hồi, đôi mắt đen láy càng trở nên sâu hun hút. Khi Hoàng Ngân phát hiện đôi bông tai của mình bị rơi mất thì đã là chuyện của nửa giờ sau. Trong lúc Hoàng Ngân buồn chán ngồi ga tàu điện ngầm, cô theo thói quen vén tóc ra sau. Vừa chạm vào tay, cô không khỏi sửng sốt khi chẳng sửa thấy chiếc bông tai đâu cả. Bông tai của cô đâu rồi? Hoàng Ngân vô cùng lo lắng sửa đi sửa lại vành tai của mình, nhưng vẫn không thấy chiếc bông tai đâu cả. Cô đứng dậy, xem xét kỹ càng mái tóc dài của bản thân, rồi đảo mắt nhìn tứ phía xung quanh, nhưng đều không thấy bóng dáng chiếc bông tai ở đâu. Trên đầu trong quần áo thậm chí cô đã tìm kỹ cả cái túi sách của mình chỗ nào cũng không tìm thấy hoàng ngân có chút sốt ruột đúng lúc này tàu điện ngầm đi tới hoàng ngân không nghĩ gì nhiều vội leo lên tàu đi đến bệnh viện cô lục tung phòng bệnh của bé hướng dương lên để tìm mẹ ơi sao mẹ lại giống chuột thế lục tung hết căn phòng của dương dương lên rồi bé hướng dương ngồi khoanh chân trên giường chu cái miệng nhỏ Trách Hoàng Ngân không sạch sẽ, gọn gàng. Bé ngoan à, mẹ đánh rơi một thứ vô cùng vô cùng quan trọng, nên mẹ nhất định phải tìm được nó. Nói rồi Hoàng Ngân đến một góc phòng khác tìm tiếp. Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đánh rơi thứ gì? Bé hương dương nằm bò ra giường, mở to đôi mắt tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Hoàng Ngân cứ chạy tới chạy lui trong phòng. Bông tai của mẹ bị rơi mất rồi, chính là chiếc màu xanh mà mẹ hay đeo đấy. Con biết không? Nhưng mà lúc chiều mẹ đến đây không phải vẫn còn đeo trên tay sao? Thật sao? Vâng ạ. Cậu bé gật đầu khẳng định. Hoàng Ngân có chút lo lắng. Chắc không phải làm sơi ở nhà hàng hay nhà của anh ấy chứ. Con ngoan, con đi ngủ trước đi. Mẹ ra ngoài một lát rồi quay về ngay, được chứ? Dạ, mẹ cứ đi đi, mẹ yên tâm. Dương Dương rất ngoan, nếu có chuyện gì, Dương Dương sẽ tìm chị y tá đầu tiên. Bé Hương Sương tỏ ra rất ngoan, vì cậu bé biết chiếc bông tai kia rất quan trọng đối với mẹ của mình. Ngoan! Hoàng Ngân hôn nhẹ lên trán của cậu bé. Mẹ xin lỗi, mẹ nhất định sẽ quay về sớm. Mẹ đi đi! Cậu bé lên đánh cắp một nụ hôn trên môi của mẹ. Hoàng Ngân rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến nhà hàng dùng bữa tối lúc nãy. Cũng may, lúc đến nhà hàng vẫn chưa đóng cửa. Xin hỏi một chút. Các anh có nhìn thấy chiếc bông tay kim cương rơi trong nhà hàng không? Hoàng Ngân đứng ở quầy lễ tân hỏi người phục vụ. Thưa cô, có phải nó khoảng chừng này, màu xanh giống như màu của nước biển đúng không ạ? Người phục vụ khoa tay múa chân với Hoàng Ngân. Đúng, đúng, đúng. Hoàng Ngân vui mừng khôn xiết. Đúng là nó, có thể đem nó trả lại cho tôi được không? Đối với tôi, chiếc bông tay ấy rất quan trọng. Nhưng... Người phục vụ có chút khó xử. Tôi đã đem chiếc bông tai ấy đưa cho vị đã dùng bữa tối cùng cô hôm nay rồi, anh ấy chưa liên lạc với cô sao? Hoàng Ngân sững người, nét mặt lộ chút khác thường. Là vậy sao? Vậy, vậy được rồi, cảm ơn anh. Hoàng Ngân từ trong nhà hàng đi ra, tinh thần vẫn còn có chút hoảng loạn, cô cứ do dự mãi, không biết có nên gọi điện thoại cho Cao Dương Thành. Chiếc bông tai sao lại bị anh ấy cứ thế lấy đi chứ? Phải làm sao mới ổn đây? Hoàng Ngân buồn chán vò đầu suy nghĩ. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc cô nên chủ động liên lạc với anh không. Vừa ngừng đầu lên, cô phát hiện, không biết từ khi nào đã đứng trước chung cư của anh rồi. Hoàng Ngân lấy điện thoại ra, chậm chạp ấn từng con số một. Khi ấn đến con số thứ 11, chuẩn bị gọi điện, cô lại tự tay xóa đi. Sau đó cô lại ấn tiếp, rồi cuối cùng vẫn xóa sạch. Phát điên mất thôi. Hoàng Ngân bực tức rậm chân. Khi cô đang suy nghĩ xem bản thân có nên buông bỏ những chấp niệm còn vướng bận trong lòng, quảng luôn chiếc bông tai đi không, thì đột nhiên điện thoại trong tay cô đổ chuông. Quả nhiên, cú điện thoại là của Cao Dương Thành gọi tới. Hoàng Ngân bị dọa cho giật mình, nhanh chóng hít một hơi rồi mới cầm lấy điện thoại lên bắt máy. Cô đứng trước nhà tôi làm cái gì? Cao Dương Thành nén giận hỏi cô. Hoàng Ngân dưỡng người vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Đúng như dự đoán, bên chiếc cửa sổ trên tầng 2 của căn hộ xuất hiện một bóng dáng cô độc. Cho dù không nhìn thấy gương mặt của anh, cô vẫn cảm nhận được quanh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cô. Tôi, tôi muốn tìm anh để lấy lại đồ của mình. Lúc cô đáp lại, trong lòng không khỏi có chút chuột dạ. Cái gì? Cao Dương Thành lạnh nhạt hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu. Bông tai của tôi. Cái nào? Giọng nói trong điện thoại của anh càng xa cách hơn. Hoàng Ngân biết anh đang giả ngốc không biết. Chính là cái mà người phục vụ trong nhà hàng đưa cho anh. Cô nói chiếc bông tai mà tôi từng tặng cho cô. Giọng nói của Cao Dương Thành trầm xuống và tử tốn hơn, nhưng vẫn không để Hoàng Ngân nghe ra được chút cảm xúc nào từ câu nói đó. Hoàng Ngân chầm mặt. Quả thực, chiếc bông tai đó là món quà của anh tặng cho cô. Hơn nữa, nó còn là món quà đầu tiên. Hoàng Ngân cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mà bản thân cô vẫn còn coi món quà ấy là thứ quan trọng đối với mình. Có lẽ do chiếc bông tai ấy đã bên cạnh cô nhiều năm rồi. Chẳng qua đây chỉ là một sự cố chấp, không nỡ buông bỏ mà thôi. Mỹ Hoa cầm đi rồi. Anh đột nhiên lên tiếng. Hoàng Ngân sửng sốt. Không hiểu sao cả người nóng gian. Sao anh có thể như vậy? Đấy là đồ của tôi mà. Anh ta dựa vào cái gì mà dễ dàng đem nó tặng cho người khác như vậy? Anh ta có từng hỏi qua ý kiến của Đỗ Hoàng Ngân hay chưa? Kể từ lần đầu tiên anh tặng chiếc bông tai này cho cô, thì cô đã trở thành chủ nhân của nó rồi. Cao Dương Thành vốn không có tư cách gì tặng đồ của cô cho người khác cả. Là tôi tặng cho cô. Cao Dương Thành sửa lại lời cô nói. Hoàng Ngân trao mày tranh cãi với anh. Anh Cao, nếu như anh đã nói tặng nó cho tôi, thì anh cũng phải biết rõ tôi mới là chủ nhân của chiếc bông tai ấy. Vì vậy anh dựa vào đâu mà tùy ý đem đồ của tôi tặng cho người khác? Anh không thấy rằng mình như vậy là rất thiếu đạo đức hay sao? Đỗ Hoàng Ngân, thân là một người phụ nữ đã có chồng, cô cho rằng sự cố chấp của bản thân với chiếc bông tai này sẽ thể hiện được cô là người có đạo đức hay sao? Cao Dương Thành không tỏ ra yêu thế, mà lại trả lời một cách đầy châm biếm. Đứng trước câu hỏi lạnh lùng của anh, nhất thời Hoàng Ngân không biết nên trả lời như thế nào. Cái bồng tài đấy đang mấy đồng, cô làm gì phải để ý nó đến như vậy? Cao Dương Thành lại hỏi, giọng điệu dường như dịu đi rất nhiều. Trong chốc lát, bầu không khí tràn ngập sự cô đơn trông vắng xung quanh, nuốt trọn lấy trái tim của cô. Cô im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Đây không phải vấn đề về tiền nông. Đúng, chiếc bông tay này có lẽ trong mắt anh ấy không đáng một đồng. Khi tặng nó cho cô, anh từng nói đây là viên đá quý anh đã chọn trong cửa hàng đá quý của Swarovski. Nó rất nhỏ nên cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ khoảng bảy trăm nghìn thôi. Là vì tôi đã đeo nó sáu năm trời rồi, đến bây giờ... Nó chẳng khác gì một bộ phận không thể tách rời khỏi cơ thể tôi. Nếu cứ như vậy tách nó ra khỏi cơ thể tôi, tôi sẽ cảm thấy rất bức bối, không quen được. Hoàng Ngân tay cầm điện thoại, cúi thấp đầu, âm thanh khàn khàn, lặng lặng, kết thúc câu nói. Đột nhiên có chút tức ngực. Cô lại lên tiếng. Nếu như còn coi nhau như người đã từng quen, thì xin anh hãy mang chiếc bông tay ấy trả lại cho tôi. Hoàng Ngân nói ra những lời hết sức chân thành, nhưng cũng đầy sự xa cách. Trong điện thoại lặng im như tờ, ai cũng không mở lời nói chuyện. Cô lên đây. Đột nhiên Cao Dương Thành lên tiếng. Giọng điệu ra lệnh, không ai dám cắt lời. Hoàng Ngân đứng ngẩn ra một lúc, chậm chạp hoàn hồn trở lại, cô lắc đầu theo bản năng, cảm xúc như bị kéo tụt xuống. Không đâu, tạm biệt anh. Đỗ Hoàng Ngân, nếu cô muốn lấy lại chiếc bông tai thì tự mình lên mà lấy. Cao Dương Thành không còn đủ kiên nhẫn. Nói xong, anh dập luôn máy. Hoàng Ngân đứng ngẩn người dưới lầu một lúc rất lâu. Cuối cùng cô cũng bước vào cánh cổng của chung cư, ấn số phòng 2003. Cửa thang máy mở ra, cô cứ thế thẫn thờ mà bước vào. Thang máy đi thẳng lên lầu 2 rồi mở ra một lần nữa. Cao Dương Thành đã sớm đứng ở đó. Những ngón tay thon dài của anh nhấn nút giữa cửa thang máy, lạnh lùng nhìn Hoàng Ngân đang đứng bên trong. Đỗ Hoàng Ngân, cô vốn là một kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm người khác, đâu cần phải ra vẻ mình là người trọng tình trọng nghĩa như thế. Sòng điệu lạnh nhạt của anh như nước, không có sự oán trách cũng chẳng có chút tình cảm nào trong đó. Giống như lúc này anh không có bất cứ xúc cảm nào với cô. Cao Sơn Thành đưa chiếc bông tay nằm trong tay đến trước mặt cô. Từ đầu tới cuối trên khuôn mặt anh không có một biểu cảm dư thừa nào. Hoàng Ngân nhận lại chiếc bông tai. Ruột gan cô cồn cào khó chịu như bị cánh cửa ở bốn phía đè ép. Sau khi đi xuống dưới, giúp tôi bật thiết bị chống trộm ở ngoài thang máy lên. Cảm ơn. Cao Dương Thành nói một cách thở ơ, dần bỏ tay khỏi nút giữ cửa thang máy. Không đợi cửa thang máy đóng, anh đã quay người đi vào trong, không một chút lưu luyến. Hoàng Ngân nhìn chiếc bông tai màu xanh đã lỡ làm mất đang nằm trong tay, trong lòng có chút hoài nghi, không biết sự cố chấp của bản thân Rốt cuộc là sai hay đúng, và sự cố chấp thực sự chỉ vì chiếc bông tai hay là vì người tặng nó. Cô cũng không rõ nữa. Bệnh viện A, phòng trần đoán khoa ngoại thần kinh Số 32 Bác sĩ thực tập Dương Thủy Sam đứng ở cửa phòng khám hướng về phía dòng người trên hành lang đang đợi đến lượt mình khám bệnh, hô to một tiếng. Có! Tiếng trả lời quen thuộc vang lên, khiến Dương Thủy Sam nhịn không được mà trợn đôi mắt ngước lên trời. Cô nàng phan cuồng của bác sĩ Cao lại đến rồi. Đỗ Thành Nga bước vào phòng khám bệnh, quan sát cẩn thận từng chút một rồi ngồi trước bàn khám bệnh. Từ đầu tới cuối, cô cứ cúi đầu nhìn bảng tên của Cao Dương Thành. Mấy ngày nay không gặp, dường như anh càng nóng bỏng hơn rồi, nhưng khí chất bình thản lạnh nhạt vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Khó chịu chỗ nào? Cuối cùng Cao dương Thành cũng ngẩn đầu lên, hỏi bệnh Đỗ Thanh Nga. Em thấy váng đầu. Đỗ Thanh Nga vừa mới trả lời xong, dương Thủy Sam đứng một bên lại trận ngược mắt. Lần nào cũng chỉ có nói câu này. Đỗ Thanh Nga, tôi thấy bệnh váng đầu của cô cũng được một thời gian rồi. Cho nên tôi đề nghị cô nên đi chụp CT não bộ, rồi tiến hành chụp và kiểm tra cộng hưởng từ, nhớ làm cả x-quang nữa. Ngoài ra, cô cũng nên xét nghiệm ung bướu, kiểm tra điện tâm đồ, đo huyết áp, sau đó đến khoa huyết học làm xét nghiệm máu, đến khoa nội kiểm tra chức năng gan, còn phải khám cả phổi nữa. Nếu cần thiết hơn thì có thể đến khoa nội tiết để kiểm tra xem liệu có phải cơ thể tiết quá nhiều estrogen hay không. Cuối cùng, mời cô đến khoa ENT để bác sĩ chỉnh hình vẫu thuật lại cơ thể cho cô. Nhớ kỹ là kiểm tra toàn bộ, từ trên xuống dưới. Cao Dương Thành nói hết một hơi, mặt không đổi sắc như không có chuyện gì xảy ra. Còn phía đằng sau cô ta, Dương Thủy Sam đã sớm ôm bụng cười bò rồi. Mọi người chỉ biết khoa ngoại thần kinh của bệnh viện có một bác sĩ khí chất tào nhã, là một người đàn ông vạn người mê, nhưng tuyệt nhiên không biết rằng đằng sau vẻ đầy tôn quý kia lại ẩn giấu một trái tim lạnh lùng băng giá đầy tàn nhẫn. Mắng người không bẩn miệng, giết người không thấy máu, mà anh cứ thản nhiên, bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Khuôn mặt của Đỗ Thanh Nga vốn dĩ đang hồng hào. Sau khi nghe xong, lập tức chuyển sang trắng bệnh. Phiếu thanh toán đã viết xong, phí kiểm tra là 9 triệu trăm nghìn, phí nhập viện là 33 triệu, còn thêm phí chỉnh hình là 330 triệu. Cô Đỗ, đến quầy thu phí để thanh toán tiền đi. Cao Dương Thành lười biếng ngả lưng vào ghế. Hai tay đút túi, hắt chiếc cầm thanh tú của mình về phía cô. Dương Thủy Sam ngay lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn cầm tờ đơn của bác sĩ đưa cho Đỗ Thành Nga, học theo cách của Cao Dương Thành, cố tỏ vẻ nói. Cô Đỗ, mời cô đến quầy thu phí để thanh toán tiền. Đỗ Thành Nga vẫn cứ ngồi lì ở đó, cắn môi, mắt đỏ hoe, ánh mắt vẫn rơi trên người đàn ông tàn nhẫn tới mức quyết liệt, Cao Dương Thành kia, không chịu rời đi. Cô giả vừa không nhìn thấy tờ hóa đơn mà Dương Thủy Sam đưa tới. Bác sĩ Cao, sao anh lại phải đối xử với em như vậy? Bao nhiêu nỗi ấm ức của cô đều hóa thành nước mắt trong veo rơi xuống. rốt cuộc em có chỗ nào khiến anh không hài lòng? Cao Dương Thành ngồi thẳng lại một chút, mặt mày nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Nga. Những lời tôi nói lúc nãy cô Đỗ nghe không hiểu à? Đỗ Thanh Nga chỉ cắn môi nhìn anh, không nói gì. Vậy được. Cao dương Thành gật đầu, hiếm khi có được sự kiên nhẫn, tiếp tục nói. Nói thẳng ra, tôi nghĩ rằng cơ thể cô tết quá nhiều estrogen nên mới khiến cô ngày ngày đều mê mụi bám theo tôi. Cô không thấy phiền nhưng tôi thì rất phiền. Cô nhàn không chịu được còn tôi bận hết chịu nổi. Ngoài ra, tướng mạo của cô chắc chắn không phải là kiểu con gái tôi thích. Vì tâm tư này của tôi, mong cô đỗ đừng phát cái mặt này xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Nếu được thế thì tôi xin cảm ơn sự hợp tác của cô. Cao Dương Thành nói hết mọi chuyện một cách tuyệt tình, rồi quay qua nhìn Dương Thủy Sam đang đứng phía sau, lạnh lùng nói. Mời cô Đỗ ra ngoài, gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám. Đỗ Thanh Nga đứng dậy, trong ánh mắt phẳng phất sự tổn thương nhưng vẫn giữ thái độ cố chấp. Cao Dương Thành, anh càng như vậy càng khiến em có hứng thú với anh hơn. Số ba ba Cao Dương Thành không để ý đến cô ta, ngoảnh mặt làm ngơ, gọi bệnh nhân tiếp theo. Sau khi tiễn bà cô đỗ thanh Nga đi, Dương Thủy Sam chịu không nổi nữa mới lên tiếng phản nàn. Nếu như cô gái nào yêu mến bác sĩ Cao cũng đến đây đăng ký khám bệnh, thì những người bệnh đang ngồi ngoài kia cũng không phải là đến khám nữa sao? Chẳng có ý thức cộng đồng gì cả. 11 giờ đêm Hoàng Ngân vừa kết thúc công việc làm thêm, đang quay trở về bệnh viện. Khi cô đi ngang qua lưới vào phòng cấp cứu trên đường đến khu nội trú, bỗng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên. Mau lên, lại là tai nạn giao thông liên hoàn. Bảo phòng phẫu thuật chuẩn bị máu đi. Hoàng Ngân chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Cao Dương Thành trong đám người đang bận rộn kia. Vẫn là chiếc áo blue sạch sẽ, tinh tươm, tượng trưng cho nghề nghiệp mẫu mực của anh. Anh đứng bên cạnh giường cấp cứu, đầu cuối thấp. Mau chân mau tay kiểm tra mức độ tổn thương cho người bệnh, đang có ý thức mơ hồ nằm trên giường. Nắm tay lại. Anh đang cố gắng giao tiếp với người bị thương. Ánh đèn mờ nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống, từng đốm sáng nhỏ vụn dọi vào gương mặt anh khiến đường nét góc cạnh trông càng thêm rắn giỏi, tuấn tú hơn vào giây phút này. Nắm tay lại. Có nghe thấy lời tôi nói không? Tiếp tục nắm chặt một chút, nắm chặt, nắm chặt vào. Dường như người bị thương ở trên giường cũng đã có phản ứng, cố gắng lặp đi lặp lại hành động nắm chặt tay, rồi lại tiếp tục nắm chặt theo như lời anh nói. Ngày giờ phút này, Hoàng Ngân có thể nhìn thấy sự vui sướng lấp lánh và ra từ đáy mắt anh, thậm chí bên trong còn ẩn chứa cả niềm hy vọng. Thùy Sam, đưa bệnh nhân này đi chụp CT sọ não. Vâng, bác sĩ Cao. dương Tử Sam vội đẩy bệnh nhân tới phòng chụp CT. Một người bị thương khác được đẩy tới. Sau khi chăm chú xem hết ảnh chụp CT sọ não của bệnh nhân, anh đưa ra chỉ thị. Có khối máu tụ trong não, phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Sau đó, anh và các bác sĩ, y tá đẩy bệnh nhân vào thang máy giữa hành lang, rồi biến mất trước mắt Hoàng Ngân. Anh đã đi, nhưng cũng để lại từng cơn rung động đang dần dần lan tỏa trong lòng Hoàng Ngân. Cô xoay người, đi về phía khu bệnh nhân nội trú. Đã từng, Đỗ Hoàng Ngân cô đã từng có được một Cao Dương Thành đẹp trai như thế chăm sóc. Khi đó anh giống như Dương Thủy Sam hiện tại, vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập còn học trong trường. Trong đêm, anh gặp phải tai nạn giao thông cần điều trị gấp, còn Đỗ Hoàng Ngân chính là bệnh nhân duy nhất trong tai nạn xe được đưa vào đây. Thật ra cô bị thương không nặng, nhưng giáo sư Lâm, thầy hướng dẫn của Cao Dương Thành lại cho cô làm đủ loại kiểm tra. Khi nhìn thấy viện phí... Hoàng Ngân không khỏi dầu dĩ. Hơn 2 triệu bảy, ăn thịt người ta à? Hoàng Ngân ngồi trong phòng cấp cứu tỏ vẻ nghiêm trọng kháng nghị. Cuối cùng, cô đặt biên lai like của bệnh viện lên bàn. Bác sĩ, tôi không làm mấy thứ kiểm tra thu phí này đâu, hãy cho tôi làm mấy loại không thu phí ấy. Cô thật sự không làm mấy kiểm tra này sao? Giáo sư hỏi lại cô. Không làm. Hoàng Ngân gật đầu một cách chắc nịch. Vậy được rồi, cô gái trẻ. Nếu cô thật sự không muốn làm thì tôi cũng không ép. Giáo sư khẽ trả lời, liếc bác sĩ thực tập phía sau lưng mình một cái. Dương Thành, em đo nhiệt độ cho cô gái này đi, bắt mạch, kiểm tra nhịp tim nữa. Vâng, thưa giáo sư. Giáo sư Lâm căn dặn xong thì đi ra ngoài, bận bịu khám gấp cho bệnh nhân khác. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Hoàng Ngân và Cao Dương Thành. Cao Dương Thành đưa nhiệt kế cho cô. Kẹp nó dưới nách. Giọng anh rất dễ nghe. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Cô ngoan ngoãn giơ tay nhận nhiệt kế, ngước mắt lên nhìn thiếu niên đối diện. Người này có bề ngoài điển trai, còn để lộ ra một chút tĩnh mịch đầy lạnh lùng, khiến người khác khó lòng tiếp cận. Nhưng bủ lại, đẹp trai số rất. Đây chính là ấn tượng thứ hai của hàng ngân đối với anh. Kết quả đo nhiệt kế là không bị sốt. Cô lên giường nằm đi. Anh lại yêu cầu Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn treo lên giường và nằm xuống. Anh cầm ống nghe, ngồi xuống cạnh giường cô. Đỗ Hoàng Ngân Anh nhìn bệnh án của Hoàng Ngân, gọi tên cô một lần. Sao? Hoàng Ngân khó hiểu, chớp mắt vài cái, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, đồng thời cảm thấy gương mặt tuấn tú kia, không hiểu sao, lại ửng hồng, đầy ngây ngô. Anh nghĩ sao thế nhỉ? Tay của tôi phải dò vào trong quần áo của cô. Mặt Hoàng Ngân bỗng đỏ bừng. Chuyện gì thế này? Nhưng dù cho lời này có chút táo bạo, Hoàng Ngân vẫn nhanh chóng ổn định tâm trạng. Tận bên trong sao? Hoàng Ngân ra vẻ bình tĩnh, hỏi lại anh. Bên trong cô mặc loại quần áo gì? Tất nhiên láo ngực rồi. Dường như Cao Giang Thành đã nhận ra mình lỡ lời nên xấu hổ, ho khan một tiếng rồi sửa đúng. Chính là thứ bên ngoài cái kia. Mặt của anh càng đỏ hơn. Đồ giữ ấm. Đây rõ ràng là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng thứ bọn họ thảo luận có phải hơi quá rồi không? Đồ giữ ấm quá dày, tôi phải kể sát mới nghe được. Không nghe không được à? Hoàng Ngân đau khổ dùng gương mặt đỏ rực hỏi lại anh. Cô đường đường là hoàng hoa khuê nữ, cũng biết thẹn thùng mà. Vậy phải tốn tiền. Cao Dương Thành trả lời đúng sự thật. Hoàng Ngân cắn răng, nhắm chặt mắt. Vậy anh tới đây đi. Sáng vẻ của cô như thể đang anh Dũng hy sinh, không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ thiếu không vén quần áo lên nữa thôi. Bác sĩ trẻ chưa thấy cạn lời. Rõ ràng chỉ là khám bệnh thôi mà, tại sao cô ấy lại giống như người vợ bị kẻ gian làm nhục thế? Anh nhẹ nhàng điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, rồi lúc này mới giơ tay, chậm rãi dò xét vào từ dưới vạt áo của cô. Bàn tay lạnh bút của anh vừa chạm vào da thịt ấm áp của Hoàng Ngân thì cả hai người đồng thời cứng đờ, mặt mũi không khỏi đỏ bừng. Không khí trở nên xấu hổ trong đáy mắt. Tay của anh thật lạnh. Hoàng Ngân đỏ mặt, thấp giọng nói, cố gắng làm dịu bớt bầu không khí xấu hổ này. Ừ. Bác sĩ Cao ngập ngừng, trầm giọng đáp lại một câu. Anh không dám nhức cô thêm một cái nào. Bàn tay có chút cứng đờ di chuyển dưới lớp quần áo ấm áp, cố gắng hết sức để không chạm vào da thịt chân nhẫn như tuyết kia. Một hồi kiểm tra đầy xấu hổ và quẫn bách, cuối cùng cũng kết thúc. Nhịp tim của cô có chút không bình thường, tốc độ quá nhanh. Cô vẫn nên bỏ tiền ra kiểm tra đàng hoàng một lần đi. Bác sĩ cao cất ông nghe đi, thông báo kết quả kiểm tra. Không, không cần. Hoàng Ngân che lại trái tim có tần suất đập quá nhanh của mình. Cô ngồi dậy khẳng định. Tôi rất khỏe, rất ổn. Cô nghĩ nếu như bệnh nhân nữ nào được một anh bác sĩ đẹp trai kiểm tra như thế này mà tim không đập nhanh thì đúng là quái lạ. Hồi ức ngây ngô tựa một cảnh phim dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua hiện lên rõ ràng trước mắt Hoàng Ngân, khiến cô có chút buồn cười. Nhưng trong lòng ngực lại căng trướng, vô cùng chua sót và đau nhức, ngay cả hốc mắt cô cũng rưng rưng lệ nóng. Cô hít sâu một hơi, cô chân đá hòn sỏi nhỏ bên đường, rồi vội đi về phía khu bệnh nhân nội trú Ba giờ sáng, Hoàng Ngân mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Cô muốn uống ngụm nước. Nhưng phát hiện nước sôi trong ấm đã cạn sạch Thật ra cô có thể nhịn được Nhưng trong lòng lại lo lắng Nhớ hướng xương thức dậy Mà muốn uống nước thì phải làm sao đây Vì thế cô vẫn xuống giường ra ngoài phòng bệnh Đến phòng trà nước để lấy nước Giờ này đã là dạng sáng Hành lang trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh Nhưng làm sao Hoàng Ngân cũng không ngờ Cô vừa ra khỏi phòng Đã gặp ngay phải anh Trên ghế ngồi nghỉ cách phòng không xa, cao Dương Thành đang ngồi ở đó. Hai tay của anh vẫn đút vào trong túi áo blue theo thói quen, đầu hơi ngửa, lưng khẽ tựa vào vách tường đằng sau, mày kiếm nhú chặt, hai mắt khép hờ, tận dụng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. Xem ra dù trên gương mặt đẹp trai người người kia có toát ra chút mệt mỏi thì khí chất ưu nhã trên người anh vẫn không hề thuyên giảm. Bất kể ở đâu... Bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn cao quý như thế. Có thể anh mệt thật rồi. Với mức độ công việc dày đặc như thế, cho dù cơ thể có khỏe mạnh cỡ nào cũng sẽ có lúc không chịu nổi. Hoàng Ngân vẫn nhấc chân đi về phía anh. Có lẽ cảm nhận được ai đó đang tới gần. Anh đột nhiên mở mắt ra. Khi nhìn thấy Hoàng Ngân, sâu trong đáy mắt mệt mỏi lạnh lùng đầy cô độc là những đợt sóng ngầm chậm chậm dâng lên. Anh thoáng ngồi thẳng người, khẽ nhíu mày lại. Đã trễ thế này, cô còn ở bệnh viện làm gì? Hoàng Ngân mấp máy môi, trong lòng có chút chuột dạ, nhưng cô không dám để lộ ra ngoài. Người nhà không khỏe nên tôi ở đây chăm sóc. Ừ. Cao Dương Thành chỉ trầm ngâm đáp lại một tiếng như đã hiểu, cũng không tiếp tục truy hỏi tới cùng. Còn anh, sao anh còn chưa tan ca? Hoàng Ngân hỏi ngược lại anh. À, tôi trực ca đêm, vất vả lắm mới dành một chút nên tôi ra đây trượt mắt một lát. Thật ra cách đó không lâu, anh nhận được điện thoại của y tá, bảo rằng lầu này có một bệnh nhân xảy ra vấn đề. Vất vả lắm mới xử lý xong cho bệnh nhân, bây giờ anh mới có thời gian dành, nghỉ ngơi một chút. Còn cô, chăm sóc người thân cũng phải trực ca đêm à? Từ lúc đó tới giờ này luôn à? Anh giống như tùy ý hỏi một câu. Hả? Lời của Cao Dương Thành khiến Hoàng Ngân có chút khó hiểu. Lúc hơn 11 giờ, Cao Dương Thành chỉ hờ hững thốt ra một câu, vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh, ý bảo Hoàng Ngân ngồi xuống. Hoàng Ngân có hơi bất ngờ. Khi đó anh nhìn thấy tôi à? Cô cứ tưởng chỉ có cô nhìn thấy anh, không ngờ anh cũng nhìn thấy cô. Hoàng Ngân ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Ừ. Bao dương thành tôi chỉ có ánh mắt kém, chứ thị lực không hề kém. Anh làm như thuận miệng trả lời cô một câu. Hoàng Ngân bị anh làm nghẹn họng, không nói ra được lời nào. Cô hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh. Đỗ Hoàng Ngân Anh cũng gọi tên cô. Khi tên của cô được thốt ra từ miệng anh, Hoàng Ngân lại nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên anh gọi tên mình trên bệnh án. Trong lòng tràn ra. Tia rung động khó hiểu. Sao? Cô ngước mắt lên nhìn anh. Cô nhắc em gái cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Anh nhíu mày, lạnh lùng nói. Hoàng Ngân mím môi nhìn anh, không biết nên nói gì cho phải. Phải mất hồi lâu, cô mới lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không khuyên được em ấy. Với lại, bỗng nhiên Hoàng Ngân như nhớ ra điều gì đó, hít mắt lại. Không phải bác sĩ Cao cảm thấy con bé rất đáng yêu sao? Cao Dương Thành giật giật khóe miệng, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, gần từng tiếng giải thích giống như sợ Hoàng Ngân nghe không hiểu. Tôi nói là cô ta đáng yêu hơn cô. Cách người này Hoàng Ngân không muốn tranh cãi với anh vì từ trước tới nay cô đều là bại tướng dưới cái miệng cay nghiệt này. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi hơi mệt, tôi đi lấy nước đây. Ừ. Hoàng Ngân muốn đi, anh cũng không giữ lại. Hai người đều im lặng từ đầu tới cuối, bình bình đạm đạm. Cũng chỉ có hai người họ biết rõ sự rung động trong đáy lòng mình đang dâng lên là vì ai. Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi. Hoàng Ngân trung quy vẫn không buông bỏ được. Vừa nói xong, cô cầm ấm nước lên, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô biến mất ở chỗ rẽ. Cao Xuân Thành tự giữ cười. Anh đứng lên, đi về phía thang máy. Hóa ra, tâm tình phải mất bốn năm mới có thể trầm tĩnh như nước, lại không chịu nổi khi cô chỉ nhẹ tay, đẩy một cái.